Cô kéo xuống một khóa máy Không có nghe Cô không tức giận nữa Chỉ tạm thời không nghĩ ra Nên nói chuyện như thế nào với anh ta Nên không được tự nhiên Điện thoại vừa tắt Lại gieo vang Lần này là tin nhắn đơn giản Gọi lại cho anh Hướng tình không để ý đến Trực tiếp tắt máy đi Năm phút sau zalo lại hiện lên Hướng tình nhìn cũng không nhìn Trực tiếp lựa chọn tắt máy Cô vô lực ngã xuống giường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 Hướng tình nâng mí mắt lên, nhìn Vũ Quỳnh. Chỉ biết cái gì? Vũ Quỳnh tính thăm dò, hỏi một câu. Chuyện tần định lịch mang thai. Biểu cảm trên mặt Vũ Quỳnh hơi đổi một chút, sau đó mới nhìn hướng tình trả lời. Không phải mang thai, mà là nghi ngờ mang thai. Lời nói cần phải rõ ràng một chút. Hướng tình bật cười. Điều này rất quan trọng ư? Đúng, nghi ngờ cô ấy có con với lục ly giá, mà chính chị đưa cô ấy đi sinh non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 Biết về anh ta không phải là đủ rồi sao? Cần gì để ý những chuyện em chưa bao giờ tham dự qua? Hướng tình cảm thấy lời tâm nhi nói đặc biệt có lý. Cô cười cười, gật gật đầu, không phát biểu ý kiến khác. Ngược lại, em phải đề phòng loại người như tần lịch lịch một chút. Vâng, hướng tình hoài nghi nhìn Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh suy nghĩ một chút, lúc này mới nói. Kỳ thực chị rất khét nói nhiều, nhưng bây giờ em đã liên quan đến lục ly giá. Chỉ có một số việc chị vẫn nên nhắc nhở em. Lúc trước, cô không quá rõ ràng quan hệ giữa hướng tình và lục ly Dã, cho nên không nói với hướng tình về tần lịch lịch. Vũ Quỳnh dẫn hướng tình đến cửa nhân viên giao hàng, ngồi xuống ghế tựa ở một bên nghỉ ngơi, lúc này mới nói. Nếu tần lịch lịch đã biết quan hệ giữa em và lục ly giã, em vẫn nên dọn ra khỏi ngôi nhà kia sớm một chút, chớ có ở lại cùng cô ta. Vũ Quỳnh chân thành khuyên lớn cô. Vì sao? Cô ta có rất nhiều tai mắt. Chỉ cần cô gái nào hơi đến gần lục ly giá, sẽ không để họ có quả ngon mà ăn. Chị và lục ly giá đã là bạn tốt, cuối cùng vẫn bị cô ta cho ăn thiệt thòi rất thê thảm. Em biết vì sao chị và anh của em lộn xộn hai năm không? Không phải vì lá thư kia ư. Hướng tình có nghe Tam Nhi nói qua với cô về lá thư trời đất xui khiến kia. Năm đó, khi cô vừa nghe thấy chuyện cũ đau lòng kia,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 Hướng tình thấy Vũ Quỳnh đau lòng, vỗ vỗ đôi vai gầy gò của cô động viên. Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng đau lòng nữa. Chị không sao. Rồi anh ấy sẽ trở lại. Đúng, nhất định là như vậy. Cô vẫn luôn tin tưởng chuyện này. Lúc chạm vạn, hướng tình trở về căn hộ thu dọn hành lý. Cô mới đi đến tầng dưới vòng trọ, bỗng dừng dừng lại. Dưới tán cây hòe, có một chiếc xe bén thì quen thuộc dừng lại.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 Mày kiếm nhíu lại, giống như chờ đến mức sắp không kiên nhẫn được rồi. Thẳng đến lần thứ ba, nhìn về phía cửa ra vào mới thấy được hướng tình, đang đi đến gần chỗ bọn họ. Lục ly giá không nói hai lời, vứt thuốc lá trong tay xuống. Nhìn cũng không nhìn tật lịch lịch, bước đi đến chỗ hướng tình. Tại sao tối hôm qua không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn? Anh đứng ở trước mặt cô, trầm mặt, từ trên cao nhìn xuống chấp vấn hướng tình. Tần Lịch Lịch nhìn thấy Hướng Tình, bỗng dưng biểu cảm trên mặt tái đi. Hướng Tình không có vội vã trả lời Lục Ly Giá, chỉ hơi nghiêng đầu, xuyên qua Lục Ly Giá nhìn thấy Tần Lịch Lịch đứng ở phía sau anh. Sau đó lại nhìn chăm chú Lục Ly Giá một cái. Lúc này mới sâu kín nói ra, "Anh đến rất đúng lúc, hôm nay em đang chuẩn bị dọn nhà, anh giúp em một tay." "Dọn nhà?" Lục Ly Giá hơi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét Hướng Tình lạnh nhạt ở trước mặt.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 Từ nay về sau không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa. Chị đừng đi. Hướng tình cao mày nhìn Tần Lịch Lịch đang khóc lóc ở trước mặt. Cô không biết Tần Lịch Lịch suốt cuộc là người sống nội tâm hay là cô ta thực sự diễn quá giống thật, khiến cho cô hơi cảm động. Nhưng sắc mặt thay đổi như thế tuyệt đối là chỉ trong mấy giây. Khi cô thấy Tần Lịch Lịch hướng ánh mắt về phía lục ly giã ở bên cạnh một lần nữa, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra. Ở đâu là do cô, người đàn ông này vốn là bên cạnh cô. Cô ở lại, lục ly giá mới xuất hiện dưới chung cư của cô. Hướng tình không biết cô nên chế nhạo mình hay là nên đồng tình với mình. Tội gì vì một người đàn ông mà ăn nói khép nép, van cầu một kẻ ghét mình như thế. Hướng tình không để ý đến tần lịch lịch mà nói với lục ly giá. Lên lầu trước, lục ly giá gật đầu, nắm tay hướng tình rồi đi lên lầu. Nhìn bọn họ nắm tay nhau, gương mặt tần lịch lịch càng trắng bệnh, không còn nửa phần màu máu. Vừa vào hành lang, Lục ly Giá đã trầm giọng hỏi hướng tình. Tại sao chuyện không nghe điện thoại của anh lại liên quan đến cô ấy? Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì? Hướng tình không trả lời mà ngừng đầu hỏi ngược lại anh. Anh gọi điện thoại cho em không được, cho nên chở em ở dưới lầu. Kết quả em không xuống, còn cô ấy thì xuống. Anh hỏi cô ấy em có ở nhà hay không? Cô ấy nói là em đi ra ngoài hẹn hò rồi. Em đã hẹn hò với ai? Lục ly giã híp mắt hỏi cô, ngón tay vươn ra, xấu xa ngoác ngoác cầm hướng tình chiêu cô. Hướng tình cười. Cô ấy nói không sai, đúng là em đi hẹn hò, nhưng người kia là chị dâu của em. Cô không nghĩ tới mỗi giờ khác, tần lịch lịch đều gây xích mích quan hệ giữa bọn họ. Nhóc tiểu vũ. Đúng. Hướng tình gật đầu. Cô ấy có khỏe không?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 Lục ly giá đầy bụng hồ nghi đi theo, tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, kéo hướng tình qua, mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Làm gì? Em đang giận anh hả? Không. Hướng tình lắc đầu phủ nhận, muốn giấy ruộng thoát ra khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại bị lục ly giá ôm càng chặt hơn, không cho phép gạt anh. Đôi mắt bình tĩnh của hướng tình đối đầu với ánh mắt thâm trầm, âm u của lục ly giá. Trọng mắt anh xẹt qua mấy phần tán thưởng. Hướng tình như bị quỷ thần xui khiến, hỏi lục ly giá một câu. Nếu như em phát hiện mình mang thai, thì anh sẽ làm sao? Cô vừa dứt lời, thời gian như dừng lại. Phòng ngủ biến thành cực kỳ yên tĩnh, tiếng hít thở vang lên bên tai, một hồi lại một hồi, nghe rất rõ ràng. Hồi lâu, lục ly giá bình tĩnh nhìn hướng tình nói, không thể. Sau đó buông hướng tình trong lồng ngực ra. Hướng tình hơi ngẩn người. Một lát sau nghe thấy lục ly giá trầm giọng nói. Anh đã dùng biện pháp tiêm tránh thai. Hướng tình nghe nói như thế, không biết trong lòng nên vui hay nên buồn. Cô gượng ép khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Em lừa gạt anh. Em muốn biết cái gì? Lục ly giá nhìn chầm chầm vào hướng tình, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh sợ em sẽ mang thai. Hướng tình lại hỏi anh. Nếu như không phải sợ sệt, làm sao anh có thể dùng biện pháp tránh thai chứ? Đúng, anh không hy vọng em mang thai. Bây giờ bọn họ không thích hợp để mang thai. Tính chất công việc của anh căn bản không cho phép. Một khi mang thai thì làm sao bây giờ? Để cô ấy một thân một mình sinh con hay là trực tiếp phá thai? Nhắc tới hai chữ phá thai, lục ly giã không nhịn được, nhíu mày Bỗng nhiên lại nghe thấy hướng tình hỏi. Tần lịch lịch đã mang thai vì anh. Hình như lục ly giá không dự liệu được hướng tình đột nhiên hỏi chuyện này, nên anh có chốc lát giật mình. Vài giây sau mới gật đầu, đúng. Một lát sau mới dùng âm thanh trầm thấp bồi thêm một câu, là anh quyết định bỏ đứa bé. Anh không có lừa gạt, cũng không cần lừa gạt. Sự chính trực là thực. Trong lúc nhất thời hướng tình không biết nên phải làm sao với câu trả lời thành thật của anh. Tức giật. Cô có gì phải tức giận Bất kể chuyện này là lúc trước hay là hiện tại, đều không có quan hệ gì với cô. Khổ sở. Cô không phải thánh mẫu. Tâm không rộng mở đến như vậy. Có lẽ cô bị sự bực bội và khó chịu quấn phá. Hình như Lục Ly Giá đã hiểu rõ vì sao hôm qua hướng tình không nhận điện thoại của mình. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Đối với quá khứ của anh, anh cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ. Anh không buộc em. Anh nói tới đây, hơi dừng lại một chút, dùng giọng nói trầm thấp. Không ai có cách xóa đi, những sai lầm đã qua. Nó đã xuất hiện, chính là một phần sinh mạng của anh. Anh chờ đáp án của em. Anh nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của hướng tình. Em thu dọn hành lý đi, anh ra bên ngoài chờ em. Lục ly giá đi ra bên ngoài. Hướng tình ngồi ở trên giường, đầu hạ thấp xuống, ngón tay sờ lên bụng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hướng tình ngồi khoảng 5 phút đồng hồ mới bắt đầu thu dọn hành lý. Bên ngoài, tần lịch lịch đã trở về. Vừa thấy lục ly giá trong phòng khách, trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta hiện một vệt ý cười. Cô ta vội vàng ngânh đón. Ly giá, em giúp anh lấy cốc nước. Anh ngồi xuống trước đi. Cô ta nói xong, liền đi vào nhà bếp rót nước cho lục ly giá. Không cần. Lục ly giá kéo cánh tay cô ta lại, ngăn hành động của cô ta lại. Tôi không khát. Nói xong, vội vã buông lòng cánh tay của mình ra. Tần lịch lịch liếc mát nhìn bàn tay to của anh, lại liếc mát nhìn cánh tay của mình, giữa lông mải hiện lên mấy phần cô đơn. Cô là rắn độc, mãnh thú hay là độc dược? Chỉ chạm vào cô một cái mà thôi, có cần phải nhanh chóng buông tay ra hay không? Vậy em đi rửa chút hoa quả cho anh. Tần lịch lịch vừa nói, vừa muốn đi làm. Không cần. Lục lý giá dùng âm thanh nhẹ nhàng, từ chối. Sau đó, nhìn tần lịch lịch một cái. Anh ra ngoài chờ cô ấy. Nói xong, không để ý tới sự nhiệt tình của tần lịch lịch. Ra khỏi phòng của các cô. Nhìn bóng lưng anh rời đi, tần lịch lịch cảm thấy mất mát. Lục ly giá đứng tựa vào tường, ngoài cửa, giữa những ngón tay dài là một điếu thuốc, đầu hơi hạ thấp xuống, nhả ra từng ngụm khói. Từng làn khói màu xanh lượn lờ bay lên, rồi chạm vào con ngươi sâu thảm của anh. Trong tròng mắt, tràn đầy tình cảm phức tạp. Mấy phần phiền muộn ẩn nấp giữa hai hàng lông mày không dễ dàng phát giác. Một tiếng sau, hướng tình xách hành lý đi ra. Lục lý giá thấy thế, vội vàng vứt thuốc lá trong tay đi, chạy tới đỡ hành lý cho cô. Hướng tình liếc mắt nhìn anh, lại nhìn tàn thuốc xung quanh chân anh, nhẹ giọng nói một câu. Không có chuyện gì thì hút thuốc ít thôi. Anh tự có chừng mực. Lục lý giá xách hành lý qua rồi hỏi cô. Chỉ có chút hành lý này. Vâng vậy đi thôi. lục ly giá nắm tay hướng tình muốn đi xuống lầu. ly giá. hai người vừa đi, tần lịch từ bên trong chạy ra ôm lấy lục ly giá từ phía sau lưng. hướng tình giật mình nhìn hình ảnh trước mắt, nhất thời trong lòng có đủ loại cảm giác khó chịu. bàn tay nhỏ bị lục ly giá nắm trong lòng bàn tay, cô không khỏe bằng anh nên vùng vẫy một hồi, lại bị lục ly giá nắm thật chặt. cảm xúc của lục ly giá trở nên âm trầm một cánh tay khác gỡ bỏ cánh tay đang ôm lấy hông mình, sau đó chậm rãi buông lỏng cánh tay hướng tình ra lấy chìa khóa xe từ trong túi quần đưa cho hướng tình. em xuống xe chờ anh. hướng tình sừng sốt tim đập loạn nhịp nhìn anh, sau đó cầm chìa khóa xe từ trong tay anh chậm rãi xuống lầu. lúc đi qua chỗ để bình chữa cháy hướng tình nhìn thấy bên trong hình chiếu là khuôn mặt tái nhợt của mình hiển nhiên tần địch lịch không ngờ tới lục ly giá lại bảo hướng tình rời đi nên nhất thời trong lòng vui vẻ ly giá tần địch lịch lục ly giá dùng giọng nói lạnh lùng cắt đứt lời cô ta anh nhẹ nhàng lấy một sấp chi phiếu từ trong túi ra sau đó ung dung lấy cây bút máy được chế tác tinh xảo bằng kim loại không có ngẩng đầu nhìn cô ta trực tiếp hỏi một câu muốn bao nhiêu có có ý gì Nhất thời, sắc mặt tần lịch lịch trắng bệch lúc này lục lý giá mới nhìn cô ta một chút nói. Phí bồi thường. Em không cần. Tần lịch lịch lớn tiếng từ chối, viền mắt đỏ chót, rừng rừng muốn khóc, lục lý giá nhíu mày. Không để ý đến sự từ chối của cô, mà chỉ cúi đầu viết lệch xoạch mấy cái lên tấm chi phiếu. Sau đó sẽ xuống đưa cho tần lịch lịch, mặt không thay đổi nói. Phụ nữ thông minh sẽ nhận lấy tiền mặt của tôi. Chỉ có phụ nữ ngu xuẩn mới hy vọng đạt được tình cảm của tôi. Nếu như cô kiên trì lựa chọn làm người sau, kết quả của cô sẽ là không còn gì cả. Tần Lệ lịch, lịch nghe vậy, rớt nước mắt xuống. Cuối cùng không kìm chế được, khóc lên. Hàm răng trắng của cô nặng nề cắn vào môi dưới đang run rẩy, thê lương mà tuyệt vọng hỏi anh. Lục Lý Giá, anh đã thực sự yêu một người phụ nữ chưa? Anh không yêu, cho nên anh không thể lý giải nỗi đau này như thế nào. Tần lịch lịch nói xong, đưa tay đoạt lấy chi phiếu trong tay lục ly Giá, xé nát nó thành giấy vụn. Trong con người đen lái của lục ly Giá không nhấc lên nửa phần gợn sóng. Anh không tiếp tục nhiều lời, mà xoay người bước xuống lầu. Đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc anh lạnh nhạt đủ để người ta tổn thương, vậy mà anh vẫn còn có thể thở ơ lạnh nhạt như một người ngoài cuộc. Tần lịch lịch nhìn bóng lưng anh lạnh nhạt của anh, đau khổ gần như chết đi sau đó khóc lớn thành tiếng. Người đàn ông này thực sự là người không? Có tim không có phổi mới có thể tuyệt tình đến như thế. Tần lịch Lệ cũng không biết, người đàn ông có lạnh lùng hơn nữa cũng có một mặt ấm áp, chỉ là người anh muốn thể hiện sự ấm áp chưa bao giờ là cô. Lúc lục đi giá xách hành lý xuống dưới lầu, hướng Tình đã ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái. Anh mở cốp sau, sắp đặt hành lý vào rồi mới lên xe. Hướng tình ngồi ở trong xe, cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước. Không có bất kỳ hướng nhìn nào. Dù cho Lục Lý Giá lên xe, cô cũng không nghiêng đầu nhìn anh lấy một cái. Ăn tôm nhé. Lục Lý Giá hỏi cô. Vâng, hướng tình gật đầu. Lúc cô đi cùng Vũ Quỳnh, có đi ăn, nhưng cô không ăn cái gì, vì cô cảm thấy không ngon miệng. Lục Lý Giá khởi động xe. Vậy theo anh, đi ăn chút gì đó? Anh nói xong, đi xe ra khỏi khu chung cư. Đi tới chỗ nhà hàng anh đã chọn, anh ngừng xe lại trước một cửa hàng lẩu náo nhiệt, hướng tình hơi kinh ngạc, vậy mà anh lại lựa chọn một cửa hàng có nhiều người để ăn cơm. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người tiến vào phòng riêng phía trong. Phòng riêng không nhỏ lắm, xung quanh cũng coi như là sạch sẽ và thoải mái, nhưng dù sao là cửa hàng lẩu, cho dù mở điều hòa cũng hơi nóng. Anh cởi âu phục trên người ra, tiện tay đặt ở trên ghế dựa, sau đó hỏi hướng tình. Muốn ăn cái gì? Anh thường đến đây ăn. Hướng tình không nhịn được hỏi anh. Lúc tâm trạng không tốt sẽ đến. Cho nên hiện tại, tâm tình anh không tốt sao? Mỗi lần tới nơi đây, đều ăn đến mức người đầy mồ hôi. Anh nói tiếp. Tâm trạng anh không tốt. Hướng tình giả vờ thuận miệng hỏi. Lục ly dã dương mắt nhìn cô một chút. Em cảm thấy như vậy, tâm trạng anh có thể tốt sao? Anh mắt hướng tình hơi thay đổi một chút, lại hỏi anh. Vừa rồi anh nói gì với cô ấy? Lục Lý Giá nhìn hướng tình, nói đúng sự thật. Cho cô ta một tờ chi phiếu. Hướng tình ngạc nhiên. Anh làm nhục tình yêu của cô ấy. Hướng tình nói. Đối với sự lên án của hướng tình, Lục Lý Giá không cho là đúng, nói ra một câu vô cùng thành thật mà quyết đoán. Hai bên tình nguyện mới gọi là tình yêu. Yêu đơn phương sẽ chỉ bị coi thường mà thôi. Hướng tình kinh ngạc, nhìn người đàn ông trước mặt. Không thể không thừa nhận, cho dù đáp án là như vậy, cũng không cho cô khống chế được tim đập thình thịch. Phải trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một tiểu ác ma, muốn chinh phục đàn ông lý trí như vậy. Em phát hiện lý trí của anh đối với tình cảm hơi đáng sợ. Hướng tình lắc đầu bật cười, uống một hớp nước chanh trước mặt, thở dài một tiếng. Không thể tưởng tượng, nếu như ngày nào đó chúng ta rời xa, thái độ của anh sẽ quyết đoán như thế nào. Vậy thì đừng có xa. Lục Lý Giá không chút nghĩ ngợi trả lời cô. Còn người âm u khóa chặt đôi mắt ẩm ướt của hướng tình. Giữa lông mày là vẻ chăm chú chắc chắn, mà vẻ chắc chắn kia là một cục đá thả vào trong tim hướng tình. Trong nháy mắt làm chấn động ra vô số bọt nước, khiến cho nỗi lòng cô thật lâu cũng không có cách nào bình phục. Đúng lúc đó cửa phòng riêng bị phục vụ đẩy ra, lễ phép đưa hai phần thực đơn đến, sau đó lại lui ra bên ngoài muốn ăn cái gì tự mình chọn đi ngón tay lục ly giá vươn qua nồi uyên ương chỉ trỏ thực đơn trước mặt hướng tình hướng tình phát hiện ngón tay của anh rất dài và đẹp lại còn sạch sẽ nữa giữa xương ngón tay lộ ra sự mạnh mẽ chỉ thuộc về đàn ông nhìn cái gì có lẽ là cô nhìn quá mức chăm chú cho nên bị lục ly giá tóm gọn anh hỏi cô khóe môi mang theo ý cười sau khi nói xong liền đặt ngón tay cứng cáp lên gò má cô Chiêu chọc, xoa xoa một cái, gian ác hỏi Thích tay anh sao? Lọc bàn tay nhẹ nhàng, mơn trớn ra thịt mịn màng của hướng tình Động tác tiếp theo là một loạt động tác khiêu khích tâm trí cô Hô hấp của hướng tình trở nên rồn rập, khuôn mặt đỏ ửng, Nắm lấy bàn tay không ăn phận của anh Đừng nghịch Không nghịch Lục ly giá nói xong, nâng mặt cô lên Thân hình thon dài vươn qua bàn ăn hình vuông, cúi người xuống Chiếm lấy đôi môi đỏ mọng Khẽ nhích lên của hướng tình Đầu lưỡi ẩm ướt tùy ý tận hưởng hương thơm trong miệng cô Hấp thu một phần vị ngọt thuộc về cô Lục lý giá giống như là người gặp hạn hán đã lâu Gấp đến mức không thể chờ được nữa lúc nhân viên phục vụ đi vào lấy thực đơn Bắt gặp cảnh tượng ân ái bên trong Mặt không khỏi đỏ bừng lên Vội vã lui ra bên ngoài Hướng tình xấu hổ đẩy người đàn ông trước mặt ra Nồi lầu sôi rồi Anh mau tránh ra đi, nếu không sẽ bị nước sôi bắn tung tóe lên người bây giờ. Cuối cùng lục ly giá cũng phải buông đôi môi đỏ mọng của hướng tình ra, nâng cảm của cô. Em giặt giúp anh, nghĩ hay lắm. Hướng tình cười xỉ với anh. Nhưng thần suy quỷ khiến thế nào, trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh cô giặt áo sơ mi cho anh, hướng tình cảm giác cô điên rồi. Cô bừng tỉnh lại đã thấy lục ly giá trở về vị trí ngồi. Và nhìn chằm chằm vào cô cười xấu xa Đừng có phí công tưởng tượng Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội Cho em giặt đồ giúp cậu đây Kể cả quần cũng đều là em Hướng tình vì anh nhìn thấu tâm tư Nên khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt Ai muốn giúp anh giặt đồ chứ Anh không biết tự mình làm sao Hai người chọn món rất nhanh Nguyên liệu nấu ăn cũng được bưng lên bàn Hai người ăn chung một nồi lẩu Ăn đến không còn Biết trời đâu, đất đâu Hình Như Lục Ly Giá thích ăn cay, nhưng mỗi một lần anh ăn cay đều chảy mồ hôi, đến khi ăn xong bữa cơm, mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa. Mồ hôi làm ướt áo sơ mi màu trắng của anh, khiến nó dán vào thân thể trắng kiện, nhưng không làm anh xuất hiện vẻ chật vật và chán nản. Hướng Tình cảm thấy Lục Ly Giá như vậy mới càng chân thực, càng gần gũi hơn. Sau khi ăn xong, Lục Ly Giá đưa Hướng Tình về nhà, xe ngừng lại ở cửa khu vào biệt thự. Hướng tình được Lục Lý Giá nắm tay đỡ xuống xe. Lúc nào mới cho anh đáp án? Hướng tình suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi anh. Nếu như em cho anh đáp án mà anh không chấp nhận được thì sao? Lục Lý Giá sừng sốt nửa giây, sau đó nắm chặt cổ tay Hướng tình, trầm giọng nói. Anh sẽ cho em suy nghĩ lại. Tốt lắm. Bỗng nhiên Hướng tình nở nụ cười. Ngày mai sẽ nói cho anh biết đáp án. Lục Lý Giá híp híp mắt, không chịu buông tay. Cố ý khiến anh đêm nay không ngủ được à? Nói quá rồi. Hướng tình buông tay của anh ra. Em đi vào nhá. Lục ly giá xuống xe. Giúp cô lấy hành lý từ cốp sau ra ngoài. Anh đưa em vào nhà. Hướng tình khẩn trương nhìn anh. Nếu như ba mẹ hỏi anh, em sẽ không nói thật được. Bây giờ thân phận anh hơi đặc thù, vẫn ít lộ diện hơn thì tốt. Hướng tình lo lắng thay anh. Sau đó nhận hành lý từ trong tay anh. Được rồi. Cái vali này có thể kéo được, em cũng không tốn nhiều sức lắm. Lục ly giá tùy ý đặt một tay lên vali hành lý hỏi hướng tình. Nếu như ba mẹ em hỏi anh, em sẽ nói như thế nào? Vấn đề này, hướng tình suy nghĩ một chút. Anh nói với ba mẹ anh như thế nào, em sẽ nói như vậy với ba mẹ em. Lông mày lục ly giá cong lên. hiển nhiên, cậu lục vẫn tương đối hài lòng với đáp án của hướng tình. Chỉ có điều nếu như ba mẹ hỏi nghề nghiệp của anh... Em cũng không thể nào nói cho bọn họ biết anh là người nằm vùng, cho nên em chỉ có thể nói cho bọn họ biết anh là người lao động tự do. Nếu mà nói như thế, em nghĩ là từ nay về sau, ba mẹ em sẽ buộc một sợi xích trên chân của em, sau đó ban lệnh giam lỏng em, còn dám đi gặp anh sẽ đánh cho em tàn phế cả hai chân. Hướng tình hăng hái nói, được rồi, được rồi, anh không tiến em nữa, em tự đi vào đi. Lục ly giã phất tay với hướng tình. Gia hiệu cho cô đi đi. Hướng tình hít mắt nở nụ cười. Vậy em đi vào trước. Bye bye anh. Này, Lục Lý Giá gọi cô lại. Hướng tình vừa quay đầu lại, liền cảm thấy mắt tối sầm, một cái áo chùm lên đầu cô. Sau đó cô nghe thấy Lục Ly Giá nói. Bà mẹ em muốn hỏi em đang làm gì, em cứ trả lời như vậy, hiểu không? Hướng tình lấy vật trên đầu xuống, liếc mắt nhìn không nói gì. Là cái áo sơ mi trắng trên người của anh. Lúc quay lại nhìn anh thì thấy anh đã lên xe ngồi từ lúc nào rồi. Nửa người trên của anh ở trần nhìn vô cùng rắn chắc. Anh làm gì thế? Hướng tình không nói gì, giờ khóc giờ cười nhìn anh ở trên xe. Em giặt giúp anh. Dứt lời, liền lái xe đi ra bên ngoài, nhanh như một cơn gió mạnh. Nhanh chóng biến mắt ở trước mắt hướng tình. Hướng tình nhìn áo sơ mi trắng trong tay, khóe miệng không nhìn được hiện lên một nụ cười đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh mồ hôi đầm đìa bên trong cửa hàng lầu. Cô cầm áo sơ mi của anh, kề sát chóp mũi, ngửi một cái. Không có mùi mồ hôi của anh mà chỉ có mùi vị quen thuộc của anh, mùi nam tính chỉ riêng anh có. Hướng Tình cảm thấy mùi vị này làm cho cô thoải mái, an lòng. Cô nghĩ, hay là độc dược của người đàn ông này trong cô thực sự quá sâu. Để tránh ba mẹ của mình nhìn thấy lại vặn hỏi, Hướng Tình gấp áo sơ mi của lục giá chỉnh tề cất vào trong vali. Lúc cô kéo vali về phía cửa nhà, bỗng nhiên di động từ trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ cô gọi tới. Trong lòng hướng tình có hơi chút hoang mang, nhìn chung quanh một cái, xác định không thấy mẹ, lúc này mới yên tâm. Cô nhận điện thoại còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói của mẹ ở trong điện thoại. Con đang ở đâu? Mau mau về đây, có khách tới nhà. Con đã đến cửa nhà rồi. Ai tới về mẹ? Hướng tình hơi tò mò. Khách nào mà quan trọng đến mức cần cô về chứ? Bỗng nhiên hướng tình nghĩ đến cái gì? Trong lòng cảnh giác hỏi. Mẹ, không phải là con gái mẹ mới lớn đã sắp xếp gặp mặt chứ? Chúng ta không phải là những người đòi hỏi. Con sẽ không trở về đâu? Con đã có bạn trai rồi. Lại còn nói gặp mặt cái gì? Con mau về đây là được rồi. Hướng tình sững sở. Mẹ, làm sao mẹ biết con có bạn trai? Mẹ nói lời này, cô còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cắt đứt. Lòng hứng tình như lửa đốt, kéo vali đi vào trong nhà. Sao mẹ của cô biết chuyện của cô với Lục Ly Giá? Lẽ nào vừa rồi, mẹ thực sự nhìn thấy? Nếu như sau đó mẹ hỏi đến công việc của Lục Ly Giá, mình sẽ phải trả lời như thế nào? Hay cứ nói là thừa kế sự nghiệp của cha? Thừa kế sự nghiệp của cha quyết định như vậy đi. Hướng tình liên tục nói những gì đang nghĩ kỹ. Lúc này mới kéo hành lý hướng về phía nhà đi đến. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen đang đậu trong bãi đỗ xe ngoài trời. Biển số xe là 6 số 8. Người này là ai? Giống như là có nhân vật lớn tới đây vậy. Nhưng tại sao lại phải nhìn thấy cô? Hướng tình đầy bụng hổ nghi đi vào trong nhà. Mẹ, con đã về rồi. Hướng tình mở khóa cửa mang theo hành lý đi vào trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy người ở trong phòng khách, cô đứng im tại chỗ. Người đến lại là... Morrie. Anh ta mặc một bộ ốc phục màu xám, nhìn rất sang trọng, khiến khí chất cao quý của anh ta càng nổi bật lên. Thân thể cao lớn xoay lưng về phía cửa ra vào. Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đối diện. Mà phần lớn những bức ảnh trên tường đều là hình tự sướng đáng yêu của cô từ nhỏ đến lớn. Thỉnh thoảng có một hai cái là chụp chung cùng với anh của cô. Những bức ảnh như thế không có nhiều. Số còn lại chính là ảnh gia đình. Nói chung, gần như mỗi bức ảnh trên tường đều có thể tìm thấy bóng dáng của cô. Hướng tình quấn bách, vội vã ném va li ảnh lý trong tay xuống. Vọt tới trước mặt Mory, hai tay ôm lấy đầu anh ta. Nỗ lực ngăn cản tầm mát của anh. Sao anh lại tới nhà em? Điều này cũng thật là quỷ dị. Mory... Rời mắt từ bức ảnh trên tường xuống mặt hướng tình. Bên trong con mắt nâu xẹt, qua mấy phần cảm động, liền nghe thấy anh trả lời một cách đương nhiên. Nhớ em lại tới. Còn không chờ hướng tình đáp lại. Hai cánh tay nhỏ bé ở trên đỉnh đầu đã bị anh gỡ ra. Thân thể cao lớn bước về trước một bước, cuối người áp sát cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Hai con mắt tỉ mỉ quan sát cô, sau đó nhíu mày lại hỏi. Hình như khuôn mặt lúc còn bé Còn có chút đáng yêu. Còn không phải sao, nó lớn lên còn có chút xinh đẹp, tốt hơn so với anh của nó. Không biết từ lúc nào, Hoàng Ngân đã bưng một đĩa hoa quả được rửa sạch từ trong phòng bếp đi ra. Vừa đi, vừa tiếp lời Mô -đi. Cô, Mô xoay người, cười gọi Hoàng Ngân. Nào, cậu Mạc, lại đây ăn chút trái cây đi. Hoàng Ngân gọi Mô ngồi xuống. Vâng, cảm ơn cô mô nói cảm ơn xong, liền cất bước về phía cái bàn dài. Hướng tình không rõ vì sao, liền liếc mắt ra hiệu cho mẹ của mình. Hoàng Ngân không có nhận, chỉ lo chào hỏi Mô-ri. Hình như cậu Mạc không phải người gốc hoa. Hoàng Ngân đánh giá mô Ở đối diện, một cái rồi cười hỏi. mô mỉm cười. Vâng, cháu là người nước Anh, bà là người Nhật Bản, mẹ là người Hoa. Dòng máu ba nước. Chẳng trách mặt mũi sâu sắc hơn. So với người hoa phổ thông, Hoàng Ngân đối với người con rẻ tương lai này vô cùng thỏa mãn, cười ngoắc mắc tay với hướng tình đang đứng cạnh tường. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không nhanh chóng lại đây nói chuyện với cậu ấy. Hướng tình còn chưa hiểu chuyện gì. Mẹ gọi nên cô chỉ có nhanh nhanh nhó nhó đi tới, ngồi bên cạnh Moni. Anh còn không nói cho em biết vì sao anh lại tới nhà của em đấy. Còn nữa, làm sao anh biết địa chỉ nhà em? Hoàng Ngân vừa nghe lời này, không nhìn được khiển trách con gái của mình. Sao nói chuyện không lễ phép gì vậy? Đến nhà người yêu mình, kỳ lạ lắm sao? Anh hỏi hướng tình, về mặt chăm chú. Hướng tình vừa nghe xong, nhất thời có phần cuốn lên, liếc mắt nhìn mẹ ở đối diện với vẻ nghi hoặc, cô vội vàng giải thích. Mói, anh đừng có nói lung tung, có lẽ mẹ em đã hiểu lầm. Em không phải người yêu của anh, anh cũng không phải là người yêu của em. Hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Quan hệ bạn bè? Trong mắt màu nâu của Moni hiện lên mấy phần bi thương. Anh lại bình tĩnh hỏi hướng tình một câu. Ở trong mắt em, hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Bị anh ta hỏi hai câu, trong lòng hướng tình hơi mê loạn, nhưng cô vẫn gật đầu vô cùng khẳng định. Hoàng Ngân giống như là không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, vội vã chen vào khuyên giải. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải hai con có mâu thuẫn hay không? Hướng tình, có chuyện gì từ từ nói? Hướng tình không hé răng. Ánh mắt Mô dừng lại ở trên mặt của cô, môi mỏng mím chặt, không lên tiếng. Hoàng Ngân thấy tình huống không có thích hợp, vội vã tìm cái cớ đi ra bên ngoài, dành không gian cho hai người trẻ tuổi. Mô xin lỗi. Hướng tình thấp giọng nói xin lỗi. Em biết anh vẫn luôn đối tốt với em. Em cũng rất cảm động, nhưng mà... Em nói với Ngô Dữ Sinh... Là em thích tôi phải không? mô trực tiếp ngắt lời hướng tình, hỏi cô. Hướng tình sừng sốt, ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Không có, tôi chưa từng nói với anh ta như vậy. Đột nhiên dường như cô đã hiểu ra điều gì, cẩn thận từng ly từng tí, hỏi mô một câu. Anh ta đã nói với anh như thế sao? mô không trả lời hướng tình, mà đứng dậy nói một câu. Làm phiền rồi. Sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Hướng tình phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Anh muốn đi sao? Cô từ chối người ta một cách trực tiếp như vậy, nói thật trong lòng cô cũng có chút ái náy. Hỗn hộ người ta còn đặc biệt chạy một quãng đường rất xa để tới đây gặp cô. mô nghe thấy câu hỏi của hướng tình thì dừng lại, xoay người đi tới gần cô, không đợi cô phản ứng lại. Đột nhìn vươn cánh tay dài, trực tiếp ôm lấy gáy của hướng tình, kéo cô tới trước mặt, cúi đầu đặt một đụ hôn nóng bỏng lên môi hướng tình sau đó cô nghe thấy anh ta thấp giọng nói, tôi trở về chừng trị anh ta trước, hôm khác sẽ tới chừng trị em. nói xong, buông hướng tình ra, rồi xoay người rời đi. hướng tình ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, trên môi dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của anh ta. đột nhiên trong lòng cô sinh ra một cảm giác ái nái với lục ly dã. cô lại bị người đàn ông này hôn rồi, nếu lục ly dã biết được thì sẽ thế nào đây? Anh sẽ tức giận chứ. Có cho rằng cô đã phản bội anh không? Nếu đổi lại là cô thì sao? Chắc chắn cô cũng sẽ suy nghĩ khác. Hướng tình ảo não, gõ nhẹ vào đầu mình. Lần sau, sau này chắc chắn cô sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào hôn trộm cô nữa, ngoại trừ người đàn ông họ lục đó. Có lẽ nghe thấy tiếng động cơ ở bên ngoài, Hoàng Ngân lại quay về phòng khách hỏi hướng tình. Mori đi rồi à? Vâng. Hướng tình gật đầu. Quét mát nhìn qua nhà, sau đó hỏi Hoàng Ngân. Ba con đâu ạ? Tới phòng cấp cứu rồi, con đừng có đánh chống lạc. Qua đây, ngồi xuống, nói chuyện với mẹ một lát. rốt cuộc, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? khuôn mặt của Hoàng Ngân trở nên vô cùng nghiêm túc. hướng tình đành ngoan ngoán ngồi xuống ghế sofa, nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ cô. Mẹ, con với Mo'ney thực sự chỉ là quan hệ bạn bè. Con cũng không nghĩ tới, hôm nay anh ta đột nhiên lại đến nhà chúng ta. Chuyện này căn bản, con cũng không hề biết trước. Con không thích cậu ta à? Hoàng Ngân hỏi cô. Hướng tình gật đầu. Vâng. Cậu ta chưa đủ tốt sao? Đương nhiên là không phải. Hoàng Ngân gật đầu. Con có bạn trai rồi. Ừ. Hướng tình ngẩn đầu ngơ ngác nhìn mẹ mình. Lập tức lắc đầu phủ nhận. Không, con, con chưa có. Con có người mình thích rồi. Hoàng Ngân lại truy hỏi. Hướng tình sửng sốt lại tiếp tục lắc đầu phủ nhận. Không có. Cô không thể khai ra. Nếu cô nói có, chắc chắn mẹ cô sẽ không dễ dàng buông tha. Mẹ sẽ ép cô nói ra hết mọi chuyện liên quan tới người đó mới chịu thôi. Còn không có, thì tại sao không thích mô Mẹ thấy cậu ta là một chàng trai tốt, đẹp trai, gia cảnh tốt, có học thức, tiền bạc thì không phải nói. Một người đàn ông xuất sắc như thế, nhưng con lại nói với mẹ con không ưng. Con gái... Có phải con có vấn đề không? Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Hướng tình buồn cười, vừa tức giận. Vậy con cho mẹ một lý do để thuyết phục mẹ xem. Hiển nhiên Hoàng Ngân cảm thấy rất tiếc nuối khi hụt mắt chàng rể này. Hướng tình ngồi phía đối diện, suy nghĩ thật kỹ, xem rốt cuộc có nên nói như thế nào để mẹ có thể tha thứ cho cô. Đột nhiên những lời lục ly dã nói trước khi đi bỗng hiện lên trong đầu hướng tình. Cô lập tức suy nghĩ thông suốt, hắng giọng, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi mẹ mình. Mẹ, mẹ có biết cụ thể, mọi kinh doanh thứ gì không? Hướng tình hỏi bà với vẻ rất thần bí. Là thứ gì? Hoàng Ngân chớp mắt, nhìn con gái với vẻ nghi ngờ. Hướng tình tới gần mẹ, kề sát bên tay bà, nhẹ giọng nói thầm. Bán hàng trắng. Hoàng Ngân kinh ngạc, nhìn chầm chầm con gái mình, sau đó cốc nhẹ vào chán cô một cái. À nói lung tung. Đau con! Hướng tình oan ức, xoa cái chán nhỏ của mình. Mẹ không tin thì thôi. Ngược lại, những gì cô nói đều là sự thật. Nói xong, cô cũng lười để ý Hoàng Ngân kéo hành lý của mình đi lên lầu. Sao lại mang hành lý về thế? Hoàng Ngân vội vã đỡ cô một tay. Sau này con không ở đó nữa, con về nhà ở. Sao đột nhiên lại đòi về nhà ở? Mẹ đã nói với con lâu rồi. Ở bên ngoài chắc chắn sẽ không thoải mái như ở nhà, con cứ không tin. Hướng tình chép miệng. Nhà chúng ta thực sự cách công ty quá xa, đường lại hai tắc, kiểu này mười ngày thì có tới chín ngày con đi làm trễ cho mà xem. Hướng tình buồn bực. Vậy con không biết, thức dậy sớm một chút sao? Hoàng Ngân nhìn cô với vẻ chê bai. Vậy con thả đi thuê nhà ở bên ngoài ở còn hơn. Bảo con thức dậy sớm, quả thực không khác gì lấy mạng con. Hai... Hướng tình nghĩ tới điều đó đã muốn khùng lên rồi, xem ra cô phải nhanh chóng tìm nhà mới được. Được rồi, mẹ, mẹ để con làm cho. Lên tới nơi, hướng tình kéo hành lý của mình vào trong phòng. Trước khi đóng cửa, vẫn không quên giải thích với mẹ một lần nữa. Mẹ, Mory thực sự không phải là bạn trai của con. Con cũng không phải là người đồng tính. Đợi sau này con tìm được người thích hợp, con nhất định sẽ đưa về đây cho mẹ xem. Thích hợp? Hoàng Ngân khẽ xì một tiếng. Đợi đến khi con tìm được người thích hợp, còn không biết tới ngày tháng năm nào nữa. Duyên phận là do trời định, mẹ gấp gáp làm gì, huống hồ con gái mẹ lại xuất sắc như thế. Hứng tình cảm thấy, có phải do cô ở cùng lục ly giá, đã lâu nên da mặt cũng dài lên không? Mẹ, con vào phòng trước đây, mẹ ngủ sớm đi. Hứng tình nói xong, kéo hành lý của mình đi vào trong phòng ngủ, mở vali, sắp xếp quần áo, Cô bỗng dưng nhớ tới chiếc áo sơ mi đã ướt đấm mồ hôi của lục ly giả Vội vàng lấy ra, ném vào trong bồn tắm, ngâm trong nước sau đó đi tới phòng giặt quần áo, lấy một ít nước giặt. Cô ngồi xổm trên bồn tắm, cẩn thận giúp anh giặt chiếc áo sơ mi trắng. Cảm giác này quả thực rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô giặt đồ cho một người đàn ông khác, những bọt xà phòng trắng xốp mềm mại trong lòng bàn tay cô. Giống như đang đan len vào trong trái tim cô vậy. Đương nhiên hướng tình không dám mang áo của anh ra ngoài phơi, chỉ có thể lấy một chiếc móc áo, treo nó ở ban công của mình. Buổi tối, hướng tình mở Zalo, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho lục ly Dã, không ngờ lại trùng hợp, tinh một tiếng, mấy cô báo có tin nhắn mới. Tin nhắn đến là từ Love, một nửa của Love. Cứ mỗi lần hướng tình nhìn thấy cái tên này, sẽ cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì cái tên này thực sự không thích hợp với người đàn ông không đứng đắn giống như Lục Ly Giã. Hướng tình mở tin nhắn. Giặt áo chưa? Hướng tình không trả lời, chỉ mở chức năng chụp ảnh trong điện thoại lên, dơ về phía chiếc áo sơ mi trắng đang bay phấp phới ngoài ban công. Chụp một tấm, sau đó ấn nút gửi đi. Lục Ly Giã nhìn kỹ bức ảnh trong điện thoại một lúc lâu, thỏa mãn rồi. Đêm nay Lục Ly Giã đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhớ tới cao hướng tình trong giấc mơ, khóe miệng anh lại không tự chủ, khẽ nhếch lên. Nơi nào đó trên cơ thể vẫn hưng phấn ngọng cao, không ép xuống được. Mãi đến khi lục ly giá tắm rửa xong, cảm giác khô nóng trong cơ thể mới từ từ tan biến đi một chút. Đúng lúc này điện thoại ở trên bàn đổ chuông. Là mẹ anh gọi tới. Sao vậy mẹ? Lục ly giá vừa cầm khăn lau mái tóc ngắn vừa hỏi mẹ. Hôm nay là cuối tuần. Mau tới đây ăn cơm trưa, ngày mai ba mẹ phải đi rồi. Nhanh như vậy sao? Đột nhiên nói phải đi như vậy, Lục Ly Giá thực sự có chút luyến tiếc. Màu tới đây đi, hướng tình đích thân xuống bếp. Hướng tình? Lục Ly Giá nghe vậy, trong lòng chấn động. Trong con người u ám lé lên mấy tia sáng. Một nơi nào đó trên cơ thể, dường như cũng bắt đầu sôi sụp trở lại. Giờ con qua đó ngay đây. Anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô nhóc kia. Vào lúc này. Hướng Tình đang ở trong phòng bếp, luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới đúng. Con cá này phải cho bao nhiêu muối đây? Một thìa chắc đủ rồi nhỉ? Nghĩ vậy, Hướng Tình lập tức cho một thìa muối vào, khuấy khuấy, dùng đũa gắp lên một miếng nhỏ nếm thử. Ơ, không có vị muối. Sau đó lại thêm một thìa muối nữa. Thử lại lần nữa. Ôi, mặn quá. Hướng Tình bị mặn đến méo miệng, vội vàng lấy một ít nước cho vào nồi. Món cá chiên lập tức trở thành món canh cá. Khi lục ly dã đến, đúng lúc món canh cá của hướng tình vừa xong. Anh khoanh tay đứng phía sau cô, từ trên cao nhìn xuống bát canh cá cô đang bưng trong tay, khoa trương nhíu mày. Thứ này là gì vậy? Hướng tình nghe anh hỏi, liền có cảm giác bị sỉ nhục. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuống bếp, ít nhiều cũng có chút lóng ngóng chứ. Còn bị anh, chia thẳng như vậy, dễ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô. Làm cô sau này không muốn bước vào bếp nữa. Anh mau tránh ra, rất nóng đó. Hướng tình đuổi anh, nhưng lục lý giá không đi. Vườn cánh tay dài, vòng qua người cô, nhận lấy bát canh cá cô đang bưng trong tay. Một bàn tay lớn khác vỗ nhẹ lên chán cô, đẩy cô tránh sang một bên. Em tránh ra, cẩn thận canh nóng. Tiểu giá đến nhanh thế à? Đúng lúc, Lý Vân Họa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy con trai đang đứng trong phòng bếp nụ cười trên mặt càng dạng dỡ. Mẹ! Lục Lý Giá bưng bắt canh cá đi ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên nói thêm với mẹ một câu. Mẹ! Cô ấy làm món này là được rồi. Mấy món còn lại mẹ nấu nốt đi nhé. Hướng tình tủi thân. Lý Vân Họa nhón chân gõ lên chán của con trai mình. Có ai nói như con không? Còn không phải là vì con bé muốn tự nấu cơm cho con sao? Con còn chê nó. Đau! Mẹ! Con đau! Lục ly Giá kêu lên. Hướng tình đứng bên cạnh, chỉ thiếu điền vỗ tay, trong lòng đã hô to. Đánh hay quá, đánh quá tuyệt, không chê vào đâu được, không dưới mười lần. Dường như nhìn ra hướng tình đang cười trên nỗi đau của người khác. Lục ly Giá ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, giống như đang nói. Cứ vui đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt em. Hướng tình hừ mũi, ra vẻ khiêu khích anh. Lục ly Giá bưng bắt canh cá đi ra ngoài, những món còn lại. Lý Văn Họa nấu, còn hướng tình thì ngoan ngoán đứng bên cạnh xem. Không biết từ lúc nào, Lục Lý Giá đã bước vào trong phòng bếp, đứng phía sau hướng tình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần anh hơi cúi xuống đã có thể ngửi thấy rất rõ mùi thơm trên tóc cô, cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Trong nháy mắt, trái tim trống rỗng của anh được lấp đầy, nhưng dường như cơ thể lại trở nên trống rỗng, bởi vì tiếp xúc với khoảng cách gần như thế. Hương tình chỉ cảm thấy có một sức nóng, mãnh liệt đang áp sát mình. Cô cố ý chọn cách lơ đi, giả vờ rất nghiêm túc học nấu ăn, hỏi Lý Văn Họa cái này cái kia. Đương nhiên Lục Ly Giã cảm thấy không hài lòng khi bị người phụ nữ của mình lơ đi. Thần hình to lớn, cố ý dựa tấm lưng của mình lên hướng tình, ướn một cái, ngay lập tức sống lưng của hướng tình thẳng tắp. Ngay cả hơi thở, cũng không tự chủ trở nên gấp gáp, giọng nói cũng run dẩy hai lần. Bác gái, món này có phải sẽ rất cứng không? Sau khi hướng tình hỏi xong câu này, mới phát hiện ra là mình nói nhầm. Trong nháy mắt, khuôn mặt bỗng xấu hổ đỏ bừng lên. Sao có thể cứng được chứ? Không đâu, món này rất mềm đó. Cũng may Lý Văn Hỏa không nghe ra điều gì. Vẫn tập trung vào xào món cải xanh ở trong tay. Ngay lập tức hướng tình có một kích động muốn đào một cái lỗ để trốn. Vậy, vậy bác gái, cháu đi vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, đi đi, đừng có ở đây nữa, ám mùi dầu mỡ lắm. Còn con nữa, tiểu giả con cũng đi ra ngoài đi. Lý Vân Họa nói xong, nhìn con trai mình với ý sâu xa khác. Hướng tình bỏ chạy, ra ngoài như bị ma đuổi. Lục Lý Giã nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, khóe miệng khẽ nhách lên một nụ cười xấu xa. Hướng tình trốn vào nhà vệ sinh của phòng ngủ phụ, chống tay lên bồn rửa mặt. Vỗ nước lên khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút thật đáng ghét, tên lục ly giá này cứ trêu chọc cô khắp nơi, lỡ vì mẹ anh nhìn thấy thì cô biết sống sao? Không dễ gì mới bình ổn được một chút, mở cửa nhà vệ sinh chuẩn bị đi ra ngoài, anh ngờ cô vừa mới mở cửa, lục ly giá đã nghiêng người lách vào không hề báo trước, không đợi hướng tình phản ứng lại, anh đóng cửa nhà vệ sinh rồi kéo cô vào một lần nữa. Anh làm gì vậy? Hướng tình hạ thấp giọng chất vấn anh. Hơi thở khó khăn lắm, mới ổn định được, giờ lại lập tức trở nên rồn rập. Ánh mắt chằm chằm của lục ly giá, cái nhìn nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt cô, làm mặt cô gần như muốn nóng bỏng. Trong đôi mắt đó, tràn đầy dục vọng, hướng tình vừa nhìn đã biết anh đang suy nghĩ gì. Anh đừng có làm loạn, ba mẹ anh đều đang ở nhà đấy. Hướng tình quả thực rất sợ anh sẽ liều lĩnh mà ăn cô ở nơi này. Nhưng lục ly giá ngoảnh mặt làm ngơ. Với lời nói cửa hướng tình Cho đến khi nửa tiếng sau Hướng tình đi ra ngoài Hai chân vẫn còn run rẩy Cô cố gắng làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút Để cho Lý Văn Họa và Lục Thanh Lâm Không nhìn ra bất kỳ manh mối nào Thức ăn đã được đặt ở trên bàn Lý Văn Họa đang bưng nổi cơm ra ngoài Khi nhìn thấy bọn họ đi vào trong phòng ăn Bà vội vàng cười nói Đang chuẩn bị gọi các con xuống ăn cơm đây Nào nào, mau lại đây ngồi ăn cơm đi Hướng tình vô cùng lúng túng, xấu hổ không trả lời lại. Càng không dám nhìn Lý Văn Họa, chỉ ngoan ngoán ngồi xuống bàn ăn. So với sự lúng túng của hướng tình, thì lục ly giá có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Nhìn dám vẻ ung dung của anh, giống như lúc nãy đi tới nhà vệ sinh, chỉ để rửa tay thôi vậy. Hướng tình nghĩ quả nhiên là người ra mặt dày có khác. Nếu so về năng lực này, bản thân mình vẫn còn kém xa anh. Nào nào, đầu tiên nếm thử tay nghề của hướng tình đã. Tiểu giá, đây chính là món tiểu tình đặc biệt nấu cho con đó. Con ăn nhiều một chút đi. Lý Vân Họa nói xong, vội vàng gắp cho lục ly giá một miếng cá lớn, sau đó lại gắp cho chồng mình một miếng cá, cuối cùng lại gắp cho bản thân. Hướng tình lo lắng nhìn bọn họ. Trong lòng cô căng thẳng, giống như đang đợi một bài kiểm tra đánh giá quan trọng. Lục ly giá không vội cho vào miệng, mà dùng đũa gắp một miếng cá không giống như cá này. Hỏi hướng tình. Em có chắc là món này ăn được không? Hứng tình sắp khóc rồi. Còn nói kiểu gì đấy, con bé đặc biệt làm món đó cho con. Con còn lại nhài nữa. Lý Vân Họa tức giận, trừng mắt nhìn con trai mình. Lúc này chỉ nghe Lục Thanh Lâm nói một câu xa xăm. Rất khó ăn. Đôi mày kiếm của ông nhíu rất sâu. Miếng cá vừa cho vào miệng lập tức đã phun ra ngoài. Sau đó không hề giữ mặt mũi, ném lên bàn ăn. Có biết lúc đó tâm trạng của hướng tình ra sao không? Hướng tình vừa lúng túng, vừa quẫn bách, vừa xấu hổ, vội vàng xin lỗi Lục Thanh Lâm. Bác trai, con, con không cố ý, món đó mọi người đừng nên ăn nữa. Sao có thể khó ăn như vậy chứ? Lý Vân Họa luôn là người tân bốc con dâu nhà mình nhất. Vội vàng gắp miếng cá ở trong bát cho vào miệng. Đôi mày thanh tú cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Lục Lý Giá nhìn hướng tình với ánh mắt sâu xa. Cũng gắp một miếng cá ở trong bát, lên cho vào miệng. Sau đó mày kiếm đột nhiên nhíu chặt. Cào hứng tình, em nấu món gì vậy? Em muốn muối, mặn chết người an ả. Lục lý giá vừa phản nàn chê bai, vừa chậm rái nhai món canh cá ở trong miệng. Càng nhai càng mặn, lông mày cũng nhíu càng sâu. Cuối cùng thực sự không thể nhịn nổi nữa. Lúc này mới đặt đôi đũa xuống, đi vào trong phòng bếp, rót một ly nước. Sau đó, lục thanh lâm. Cũng đi vào phòng bếp rót một ly nước lớn. Hứng tình hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngược lại chỉ còn Lý Vân Họa, miến cướng nuốt mít cá không biết mùi vị này vào trong miệng, vừa trách mắng. Hai người đàn ông này quá bắt bẻ rồi. Bác thấy món này tiểu tình, làm rất tốt, rất đáng để khích lệ. Hứng tình cảm động đến suýt khóc. Cháu cảm ơn bác gái. Lần này, Lục Ly Giá đã cầm ly nước từ trong phòng bếp trở về. Không hề nói gì chỉ dơ một ngón tay cái về phía hướng Tình, nhưng nhanh chóng bàn tay đã bị Lý Văn Họa dùng đũa che gõ xuống dạy dỗ. "Mau ăn cơm đi." Hướng Tình chỉ đành cúi đầu và cơm. Ngay lúc Hướng Tình cho rằng kết quả cuối cùng của bát cá mình làm chỉ có thể cho vào thùng rác, không ngờ Lục Ly Giá lại đưa đũa vào bắt cá hết lần này đến lần khác. Ăn một miếng, uống một ly nước, lại ăn một miếng, uống thêm một ly nước. Hướng tình cảm thấy bữa cơm này, anh không ăn no cơm, mà ăn no muối với nước rồi. Lục ly giá, anh đừng ăn nữa. Hướng tình kéo kéo gấu áo sơ mi của anh, lo lắng khuyên anh. Không phải anh nói rất mặn sao? Ăn nhiều rồi, không còn cảm giác nữa. Câu nói này, lục ly giá thực sự không hề khoa trương. Ăn quá nhiều, miệng đã bị vị mặn làm cho tê liệt, vị giác sớm đã không còn cảm giác về mà anh còn ăn, đừng ăn nữa, lát nữa sẽ đau bụng đó. Lục ly giã không cho là như vậy, nghiêng mặt nhìn cô. Không phải là em đặc biệt nấu cho anh ăn sao? Nhưng, nhưng, anh tự biết mà. Lục ly giã nhàn nhạt cắt đứt lời nói của hương tình, làm cho cô không thể nói gì nữa. Lý Vân Họa tương đối hài lòng về biểu hiện của con trai mình. Sau khi ăn cơm xong, vì lục ly giá có việc bận nên phải đi trước. Trước khi rời đi, anh hỏi hướng tình, áo sơ mi của anh đâu? À, anh đợi một lát. Hướng tình xoay người, đi vào phòng khách, cầm chiếc áo sơ mi trắng cô đã giặt sạch. Cô gói nó trong một túi giấy nhỏ màu trắng, sau đó đưa cho anh. Anh cầm lấy này. Ánh mắt lục ly giá thâm trầm liếc hướng tình. Anh cầm lấy áo sơ mi từ trong túi ra, lật nhìn trước sau mấy lần, đưa lên mũi người người, rồi quay ra hỏi hướng tình. Đêm qua em không mặc đi ngủ đấy chứ? Hứng tình bỗng nghĩ đến một câu, suy nghĩ bụng ta ra bụng người. Cô xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái. Anh đừng có nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh vậy. Anh đi nhanh lên. Lục ly giá cầm tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Anh xem như đã có câu trả lời rồi. Dứt lời, anh hôn lên tóc hứng tình, rồi quay người, xách túi giấy đi. Hứng tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh trong lòng hơi hơi mơ hồ. Cô đã cho câu trả lời sao? Cô đã cho. Hôm nay, từ khi cô đồng ý xuống bếp vì anh, thật ra cô đã đưa ra câu trả lời rồi. Câu trả lời gì chứ? Lý Vân Hòa tò mò, ngó đầu ra hỏi hướng tình. Không có, không có gì ạ. Hướng tình cười lắc đầu. Chuyện quá khứ của Lục ly Giá đã qua rồi thì cũng coi như xong. Vẫn câu nói đó không liên quan tới cô. Cô không cần để ý. Càng không cần để quá khứ của người khác làm ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của mình. Không cần thiết, cũng không công bằng. Từ trước đến nay cao hướng tình cô cũng không thích người ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Buổi chiều, Lý Vân Họa giữ hướng tình ở lại khách sạn, nói chuyện phiếm với bà. Chuyện hai người nói đến nhiều nhất, không ngoài mấy chuyện ngốc ngách của Lục Ly Giá khi còn bé. Đến tận 8 giờ tối, khi đã xong cơm tối, hướng tình mới lái xe về nhà. Từ xế chiều đến tận đêm, cô cũng chưa nhận được bất kỳ cuộc điện thoại và tin tức nào của Lục Ly Giá. Hướng tình không nhịn được, gọi điện thoại cho anh. Muốn hỏi anh việc ngày mai tiễn cha mẹ anh về. Cô gọi điện thoại tới, rất lâu, cũng không có ai nghe máy. Ngay khi Hướng tình định cúp điện thoại, thì bỗng có người bấm nghe. Chị Hướng tình, không phải Lục Ly Giá đã nhận điện thoại, mà là Tống. Tống. Hướng tình ngạc nhiên. Anh Lê đâu? Bây giờ anh Giá đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bác sĩ Trần vừa đi. Hướng tình nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy bị bệnh à? Buổi chiều đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, vừa nôn vừa đi vệ sinh rất nhiều. Cũng không biết có phải là do buổi trưa ăn phải thứ gì không tốt hay không? Ồ, hướng tình ngơ ngác một hồi. Ăn phải thức ăn không tốt, chắc là do bắt canh cá đó của mình. Hướng tình khởi động xe, chạy tới khách sạn Thái Tử. Tống! Bây giờ tình hình anh Lê thế nào? Buổi tối đã ăn gì chưa? Hướng tình rất lo lắng. Bây giờ đã tốt hơn một chút. Có điều bác sĩ dặn dò. Còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cơm tối thì sao? Đã ăn chưa? Chưa. Chưa ăn gì cả. Vậy không được. Cậu bảo Liên Vân chuẩn bị ít cháo loãng còn nữa. Cho anh Lê uống nhiều nước ấm một chút. Đợi tôi tới rồi tính. Hướng tình sắp xếp đâu vào đấy. Vâng, vâng. Cúp điện thoại. Tống vội vàng giao cho Liên Vân chuẩn bị cháu loáng. Hướng tình nhanh chóng đến khách sạn Thái Tử. Có lẽ Tống lo lắng cho nên cô đã sớm đứng ở cửa chờ. Chị hướng tình. Hướng tình vừa trên xe xuống. Tống đã cung kính ngay đón. Anh giá thế nào rồi? Hướng tình chỉ quan tâm lục ly giá. Đã tốt hơn nhiều rồi. Cháu cũng đã nấu. Đợi chị đến nữa thôi. Tốt. Hướng tình theo Tống đi vào. Nhưng không ngờ. Đi đến chỗ cuối hành lang. Lại gặp Lưu Uy, anh ta đang dẫn một đám đàn em đi về phía bọn họ. Từ xa nhìn thấy Lưu Uy, Tống hốt hoảng, thăm dò hướng tình. Chị hướng tình. Lúc này hướng tình mới chú ý tới Lưu Uy, đang từ đối diện họ đi tới. Mà Lưu Uy cũng đã nhìn thấy cô. Hướng tình biết muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Cô thấp giọng chấn an tống. Đừng hoảng hốt, bây giờ hắn không dám làm gì tôi đâu. Ơ, xem người đến là ai thế này. Lưu Uy ngậm một điếu thuốc, bước từng bước nặng nề về phía hướng tình. Anh ta đứng sừng sững trước mặt cô, mày dậm nhướng lên, xích lại gần cô. Đã lâu không gặp, hướng tình không để ý tới anh ta, muốn đi. Cô coi đây là chỗ nào? Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lưu Uy túng lấy bả vai hướng tình, lạnh lùng quát, dứt lời. Nhất thời, đàn em phía sau anh ta cùng xuống lại, chặn đường đi của hướng tình. Chú Đông là cháu, bây giờ cháu đang ở khách sạn Thái Tử, nếu như hôm nay cháu không thể rời khỏi khách sạn này, thì chú nhớ tìm mấy cảnh sát đến thay cháu nhặt xác. Không biết từ lúc nào, hướng tình đã bấm điện thoại gọi thẳng cho cảnh sát đâu. Cuối cùng, cô đưa điện thoại di động của mình cho Lưu Uy, mặt đang biến xác ở phía đối diện, nói với vẻ bình tĩnh. Chú Đông bảo đưa anh nghe điện thoại.